các bạn đang nghe tại đọc truyện của mình và bồng lên để cho đứa con có thể tựu lên vai của mình nói tiểu hi bà dẫn con đến công viên trò chơi chơi chịu không tiểu hi ông cha sợ thế kiệt không chịu tiểu hi muốn ở cùng ba không muốn nhìn thấy người khác đâu tiểu hi không thích những nơi có người lạ ngay cả tập đoàn sở thì lúc tiểu hi lần đầu tiên đến nó đều bài xích hết tất cả mọi người trong tập đoàn giờ đây tuy rằng tiểu hi đã không còn sợ Những nhân viên trên dưới trong tập đoàn sở thị nữa Nhưng khi có nhân viên nữ tỏ vẻ thân thiện Cho nó ăn bánh kẹo Thì nó lại trợn mắt ra mà kẻ giác Hiện ra một khuôn mặt như rất sợ Họ đột nhiên biến hóa thành mụ phổ thủy vậy Vậy bà ấm con về phòng làm việc của ba trước Còn tự chơi một mình một lát trước Bà họp xong Bà sẽ quay về với con liền Thiếu hy gật đầu mấy cái Sau đó ôm chặt vào cổ của sở thế kiệt Như không muốn nhìn thấy những đôi mắt phức tạp Trong phòng hội nghị đó khi sở thế kiệt đã bồng tiểu huy rời khỏi phòng hội nghị, thì các cán bộ chủ quản quản lý mới bắt đầu thảo luận, nói: "ê, ông sở một người oai phong lẫm liệt như vậy, sao lại sinh ra đứa con nhút nhát như vậy? tương lai của sở thị, e rằng không có người kế thừa rồi. ông đừng có nói bậy, coi chừng ông sở nghe được đó. đúng vậy, cho dù tương lai sở thị không có người kế thừa thì đã sao? vẫn quá thì đóng cửa kết thúc tập đoàn này thôi. nhiều đó cũng đủ tài sản cho thằng nhóc hay khóc nhè đó sai cả đời rồi, cần ông lo vớ vẩn nào." Ờ, tôi không phải đang tiếc cho họ sao Trong những âm thanh thảo luận ấy Họ không biết được rằng Ngoài cửa giờ Thế Kiệt Vì Tiểu Hy bị rớt chiếc giày Nên vẫn còn ngồi ngoài cửa Để mang lại chiếc giày đó cho Tiểu Hy Và những thảo luận đó đã bị anh ấy nghe hết Tiểu Hy mù mà mù mờ hỏi khẽ Ba ơi có phải Tiểu Hy đã làm mất mặt của ba không Vành mắt Sở Thế Kiệt đỏ ứng lên Ôm chặt Tiểu Hy nói Không phải đâu Tiểu Hy là sự kêu hãnh của ba Mà yêu Tiểu Hy nhất Ngày hôm đó Sở Thế Kiệt không còn quay về đó họp nữa Mà đã dẫn Tiểu Hy đến một vườn hoa tường vi Nằm ở ngoại thanh Tiểu Hy rất thích nơi này Tình cờ có một lần trên TV giới thiệu về vườn hoa này Lúc đó Tiểu Hy chỉ biết ủ ơ múa tay Chỉ vào vườn hoa trên TV Sau đó còn vỗ tay cười kha kha Từ đó Mỗi tuần Sở Thế Kiệt đều dẫn Tiểu Hy đến đây một lần Tiểu Hy cũng không biết chán Cho dù là động tác đếm mông hoa Có lặp đi lặp lại đi chăng nữa Nó vẫn có thể một mình đếm từ sáng tới chiều Đây cũng là một trong những triệu chứng Của bệnh tự kỳ Thích lặp điên lặp lại một việc làm Đắm chìm trong tư tưởng của mình Gần như là cố chấp Sở Thế Kiệt nhìn vào Tiểu Hy Sau đó nhìn sang một mảnh đất trói lọi Tràn ngập hoa tường vi Lại một lần nữa nhớ đến Hạ Thất Thất Hạ Thất Thất Cũng rất thích hoa tường vi Năm xưa dân vườn của căn biệt thự Đã từng trồng rất nhiều hoa tử vi, giờ đây chỉ còn lại một ngôi mộ bia khắc chữ vợ ta hạ thất thất. Từ đó đã không còn mùi hương của hoa, không còn tiếng chim hót nữa. Tiểu Hi thường hay chỉ vào mộ bia hỏi: "Ba ơi, mẹ ở trên thiên đàng có vui không?" Anh ấy đã trả lời rằng: "Ừ, chỉ cần Tiểu Hi vui, mẹ ở trên thiên đàng nhìn thấy con, nhất định cũng sẽ vui thôi." Giờ thế kia, không có lựa gió Tiểu Hi Mà đã thẳng thắn nói cho Tiểu Hy biết rằng Mẹ đã lên thiên đàng Tuy rằng Tiểu Hy đối với cái chết Vẫn còn chút mơ hồ Nhưng cũng biết được mẹ đã không còn nữa Cũng không thể ở bên cạnh mình Vì vậy Tiểu Hy càng dính chặt sở thích kiệt hơn Ba ơi ba ơi Đột nhiên Tiểu Hy rút đôi chân nhỏ bé của mình ra Đuổi theo đôi trai gái đang chụp hình cưới ở đằng xa Ba ơi con nhìn thấy mẹ rồi Nhưng đường đi của vấn hoa không bằng phẳng Nên Tiểu Hy mới chạy được vài bước Khi đã bị ngã xuống đất, đầu gối còn bị cục gạch làm rứt mất một lớp da. Sở Thế Kiệt đã đem hình cưới của mình và Hạ Thất Thất đi phóng to lần nữa, sau đó treo ở đầu giường. Vì vậy, Tiểu Hy biết được hình dáng của Hạ Thất Thất. Nhưng Hạ Thất Thất sao có thể còn sống được? Ánh mắt Sở Thế Kiệt hiện lên vẻ thất vọng, nhanh chóng chạy lên chỗ của Tiểu Hy và ấm Tiểu Hy lên ngồi vào ghế đu dây bên cạnh, sau đó lấy hộp thuốc y tế từ trong ba lô ra giúp Tiểu Hy rửa vết thương ba ơi, Tiểu Hy thật sự đã nhìn thấy mẹ mà, bà màu đi đuổi theo đi. Tiểu Hy vội vắm mắt lấy tay của Sở Thế Kiệt, hối thúc nói. Tiểu Hy tuy rằng sợ người lạ, nhưng khát vọng có được tình thương của người mẹ là tính bẩm sinh của mỗi đứa bé. Đặc biệt là Tiểu Hy, mỗi ngày ngủ dậy mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy hạ thất thất ở trong hình, cảm giác như mẹ đang ở cạnh nó vậy. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại khi nó khao khát rằng một ngày nào đó, hoặc là người ở trong hình đó, sẽ giống như trong chuyện đồng thoại vậy có thể từ trong tranh mà đi ra ngoài tiểu Hi mẹ đã lên thiên đàng rồi con nào người mà con vừa mới nhìn thấy chỉ là một người rất giống mẹ thôi sở thế kia nhẹ nhàng nghe truyện hot nhất tại đọc